Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kịp coi như là trước khi chiều tối Đến đây, ông trưởng làng ngập ngừng Thầy hãn gặn giọng Thế có cái gì khó nói Bác trưởng làng cứ nói ra xem Ấp úng một hồi Ông trưởng làng cũng nói hết ra Nhưng mà Coi như là người làng tôi nghèo Chỉ sợ Là không huy động được đâu ra tiền Mà mua nhiều thế Đến đây thì ông thầy hãn ả lên một tiếng Thì biết là khó nhưng phải cố Làng đến 40 hộ dân Thì cần nhiều lắm Anh Hai Thiêm từ nãy đến giờ Chỉ ngồi yên lặng Vốn anh cũng không hiểu gì Về chuyện pháp thuật Không dám can dự Thế nhưng bây giờ anh đứng lên cắt lời Dạ thưa hai thầy Thưa anh em Chuyện này tôi giúp được Nói đoạn anh mở tay nải Lấy ra hai đĩnh bạc to Đưa cho ông trưởng làng Cháu tính chỗ này là đủ rồi Chuyện trừ ma diệt quỷ Cháu không biết Thế nhưng cháu cũng có chút lòng thành Mong ông cầm lấy Lo liệu việc cho bà con Còn thừa thì mua thêm gạo Những ngày này bà con nên ở trong nhà Cho nó an toàn Việc đồng án cứ đợi đến khi xong rồi tính Ông Năm run run Đỡ lấy đĩnh bạc từ tay của hai thiêm miệng cảm ơn rối rít vấn đề được giải quyết ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm từ nhà trưởng làng đi ra anh khu chàng thất thểu nặng nề mấy người đàn ông đi cùng thấy anh từ đầu đến cuối chỉ im phăng phắc thi thoảng lại khẽ rùng mình họ cũng nghĩ là anh sợ cho nên cũng cố mà động viên mà anh khu chàng sợ thì cũng phải thôi Nhà anh cu chàng cũng ở cuối làng Mọi sự kỳ dị đều tập trung ở bên ấy Mà nhà anh chỉ có hai bà cháu Một già một trẻ Vì vậy trong việc của làng Anh luôn được ưu tiên Không cần phải tham gia Cũng chẳng ai trách móc Bỏ ngoài tay Lời của mọi người Anh bước phăm phăm Tiến thẳng về nhà Dường như trong đầu của anh Đang có suy nghĩ mông lung lắm Về đến cổng, anh lên tiếng gọi. Ờ, bà ơi! Bà! Không có tiếng đáp, nghĩ là bà nội đã ngủ. Anh đi vào bếp, châm lửa nấu cháo. Đặt nồi cháo lên trên bếp, anh trở lên nhà trên. Bây giờ, trời vẫn chưa tối hẳn. Anh bước đến cửa buồng cánh cổ khép hở. Nhìn vào bên trong, bà nội vẫn cứ nằm. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua bóng lưng, anh không đoán được bà thức hay ngủ. Anh cũng chẳng khỏi nữa, chỉ khẽ thở dài. Hôm nay đã ngoài mùng mười âm. Trời sáng lắm, vầng trăng chiếu, ánh sáng mờ ảo, phủ xuống ngôi làng nhỏ. Anh cô chàng cầm con dao đi rừng. Con dao dựa to bản, rèn bằng thép chắc ở đầu có nó uốn cong cong chuyên dùng để phát củi ở trong rừng còn một con dao nhọn dài cỡ hai gang tay sắc lẹp để phòng thú dữ hai ngày nay ở trong làng xảy ra nhiều chuyện anh cu chẳng không đi rừng không dùng đến hôm nay anh muốn lấy ra mài lại cẩn thận quẹt từng đường dao sắc lẹp lên trên hòn đá mài tỉ mỉ từng ly từng tí phát ra những âm thanh rin rít rin rít đến rợn người đoán chừng bà nội cũng đã ngủ anh cu chàng nằm xuống cái chõng cứ lăn qua lăn lại toan ngồi dậy mấy lần rồi lại nằm xuống dường như trong lòng của anh đang tranh đấu điều gì ghê gớm cho đến nửa đêm Dường như nghĩ thông, anh nhất quyết ngồi hẳn dậy. Với tay lấy hai con dao đã được mài sẵn, đặt ngay ngắn, gài vào người. Anh chậm chậm bước đến cửa buồng, cố đưa chân thật khẽ, sợ bà cụ ở trong buồng tình. Qua khe hở của cánh cửa, bà cụ vẫn nằm bất động, quay mặt vào trong. Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của bà cụ cong như con tôm anh nắm chặt con dao trong tay hai hàng nước mắt lăn trên gò má anh thều thào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net